các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net ngủ tôi không có ngủ được ông cứ đưa dẫm kéo cạc suốt đêm mà cái này là hại bạn lắm đó nha ban ngày lao lực mà ban đêm không ngủ được nó lao tâm thế là ông bị lao phổi mà bất sớm khi chưa tròn năm mươi tuổi tại vì trong lối sống của ông bác tuổi đó có cái gia đình người qua có mấy cái chị sẩm mấy chị đó hả Xì xô xí xào như cái chợ nói chuyện thì lớn tiếng la hét cãi cọ ông ống tao nói bất kể ngày đêm đâu có ai ngủ được đâu tôi thấy mà ghét cho tôi cho nên tôi mới giả làm ma để nhát mấy cái cô sẩm này tao nói nghe mấy lần tôi hù tôi nhát họ họ khóc mù trời khóc hơn con nít khóc nữa ở nhà mấy người đó đó ở bên cạnh nó có mấy cái thùng phi đựng nước mưa Khuya tôi mới lén vô ngồi ở trong thùng. Hãy mỗi lần mấy chỉ mà xí xô xí xào là tôi chọi đá hoặc tôi bắn bị kém vô cửa sổ. Rồi ngồi trong thùng phi một hút lên hụp xuống. Ôi thôi khỏi nói mấy cô đó vừa chạy vừa la mà vừa khắp. Rồi cách nhà tôi không xa có người lối xóm cắt cái cầu cá vỏ. Sáng sớm nào bà con lối xóm cũng xếp hàng để mà nuôi cá ở cái cầu đó. Con lần tôi bị... Con gái của người chủ cầu này chơi xỏ tôi Tôi thì tôi nghĩ là nó khoái tôi đó Nhưng mà tôi không có khoái nó Vậy đó Mà nó nói tôi chê nó quê Cho nên nó cố tình nó chơi tôi Hôm đó nó biết tôi kẹt Đăng mắt mà Con bà nó Nó câu giờ Nó ngồi hoài trong cầu nó không có chịu ra Đâu có ai mà ngồi cầu lâu dữ vậy đâu Bây giờ sao bây giờ Mình thì mắc chết mẹ mà nó cứ ngồi ở trong à, Nó chay mặt ra. Rồi không lẽ mặt tôi như vậy mà tôi phải đi năn nỉ nó. Rồi không lẽ tôi vậy đó. Mà tôi chơi ngay tại chỗ ở bên. Trên cái bờ ao cá dồ, Hay bây giờ tôi phải chung vô cái bụi chuối gần đó. Lỡ con rắn con rít con kiến vàng nó cắn thì sao. Con bà nó. Chẳng những nó không thông cảm. Mà nó còn nhăn răng nó cười cặp quê tôi nữa. Thế là tôi đứng ngoài chịu trận. Nó ngồi trong đó mà nó chơi. Ơi. Rồi cuối cùng sao? Tôi bị dăng sát chứ sao? Làm sao chịu đứng nổi? Thế lúc đó nó mới chịu bò ra. Còn bà nó, nó đi ngang tôi. Nó còn bộ, làm bộ bụng bụng bụng cái mũi. Để mà chọc quê tôi nữa. Tôi phải trả thù này. Không cần đợi lâu. Chỉ vài hôm sau thôi. Lúc nửa khuya đó. Tôi mới mang nhang tới cúng cái cầu cá nhà đó Cúng gì đó <cười> Tôi đốt cây nhang Tôi gắn nguyên một cái bao diêm quẹt Ở dưới đuôi cây nhang he. Rồi tôi về nhà tôi ngủ cho ngon giấc ta nói cây nhang nó cháy Nó cháy cho tới cái diêm quẹt Nó xè lên nó cháy cả cái hộp quẹt Thế là cây cầu cá nhà nó cháy rồi Lúc đó tôi đâu có đó đâu cái thời gian mà nhang nó cháy cả cây đó tôi ngủ ở nhà mà rồi cái cầu cá nó cháy đâu có bắt được quả tang nó đổ thừa ma đốt hoặc đổ thừa mấy ông già ba tri đi hút ban đêm rồi bỏ tàn thuốc cho thùng giấy làm cháy cầu chứ tôi đâu có liên quan gì đâu rồi cũng giống như chơi cái trò đốt nhang cúng cầu cá này có một lần đó, tôi đưa nguyên một nắm nhang cho ông cậu tôi Ông cậu này thì cùng tuổi biết tôi nhưng mà ở một cái xóm khác gần đó. Cái xóm đó nằm ở trong vùng phải nói là sôi đậu. Xin lỗi, hồi xưa hay nói cái câu ban ngày quốc gia, ban đêm là mấy ông ở vùng trong á. Thì trên mỗi cây nhang tôi đều gắn ngòi pháo ở bên dưới cây nhang rồi tôi giao hết cho ông nguyên một bó như vậy. Tối hôm đó, ông cậu tôi ổng đem ra nghĩa địa để mà ổng cắm nhẹ đâu đêm đó mấy ông việt cộng cũng đi kích ở chỗ đó ta nói ông cấm nhang cấm nhang trên mỗi ngôi mộ nghe cấm đàng hoàng hết trộn đốt đàng hoàng nghe thì nhang nó cháy từ từ ổng về mất rồi thì giống như người ta đốt nhang mộ thôi ông bà cha mẹ ơi pháo nó nổ rải rác hết cây này tới cây khác cứ xè đùng xè đùng mấy ông nội bên trong chạy tán loạn loạn cả xóm vì tưởng là bị phục kích lại sau khi chơi lần đó ông bỏ nghề luôn ông nói tao mà chơi nữa nó biết đó là nó bục ổng luôn á không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net